Xin mến chào các cô các chú, các anh chị Cùng toàn thể các bạn khán giải yêu quý của kênh nghiệp Trinh Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo Của tác phẩm truyện Cà Ươn Của tác giả Lê Nguyệt Với tập 9 Cha mẹ về rồi Dương hầm hợp với chàng Cha mẹ hành em như vậy mánh bộ câm sao Không minh bực một tiếng Binh bực thế nào Mẹ nói đúng chứ có sai đâu Anh cũng đã từng nói với em hoài Muốn ăn sang cũng được Nhưng phải ăn đồ nhà nấu Một ngày 500 ngàn tiền trợ Ba người ăn phủ phê Em cứ đặt nhà hàng bữa ăn cả triệu Một tháng chỉ gần 10 triệu cho ăn uống Quá hoàng phí rồi Làm cha mẹ ai thấy vậy mà chẳng la Ba mẹ anh mà thấy dám đóng cửa tiệm mình lắm chứ chẳng chơi Tiền này ba mẹ cho coi như chia ra tài cho anh Sao có quyền đóng cửa tiệm chứ Em cũng biết nói cha mẹ chia ra tài cho anh sao Gia tài đã chia thì anh không còn quyền tư hào gì về phan thiết nữa Nên nếu em là vợ tốt Thì phải cùng anh giữ gìn và phát triển cơ ngơi này Nói thật em đừng buồn Nhìn em ăn anh khiếp quá Một mai không làm ra tiền thì lấy gì cho bà bao tử em đây Đừng nghĩ lại vào cha mẹ nữa Anh nghĩ Từ nay mẹ sẽ không giúp em nữa đâu Mà anh tình trạng vậy Anh cũng không nuôi nổi em Trước giờ em vẫn ăn như vậy mà Chưa khác, bây giờ khác rồi. Mình cần phải cần kiệm để giữ vững đồng vốn và còn có kế hoạch sinh con. Và lại trước đây em ăn nhiều thật, nhưng mà ăn gì cũng được. Còn bây giờ em toàn ăn những món đất tiền thì làm sao mà chịu nổi năm dài tháng rộng. Vậy thì em đi chợ. Ai đi cũng được, nhưng tiền trợ mỗi ngày là 200 cho ba người ăn. Cho hai người, chỉ thân ăn gì cũng được rồi. Ngộ, em là gái gốc nhà quê mà sao lại phân biệt chủ tớ như vậy. Chị ấy ở trong nhà mình nấu cơm dọn dẹp cho mình. Thì cùng mình ăn cơm là chuyện bình thường thôi mà. Anh có thấy người làm nào cùng ngồi ăn cơm với chủ không? Trạng lừa mắt nhìn Dương, bỗng nhiên anh ta cảm thấy người này không đáng mặt là thành viên trong gia đình mình nữa. Trạng nói từ tốn, nhưng âm sắc giọng nói đầy về chua cay trong sự tự hào. <cười> có đấy. Anh lớn lên thì gia đình lúc nào cũng có người làm, bữa cơm nào cả nhà cũng cùng người làm ăn chung. Ba mẹ và các anh chị chưa từng phân biệt đối xử với họ. Bây giờ cơ sở càng ngày càng lớn, nên có người nấu ăn riêng cho thợ. Mẹ và chị Năm nấu ăn cho cả nhà như em đã thấy. Nhà anh, anh hai, anh ba, chị Tư đều có người giúp việc, nhưng đều ăn chung với gia đình. Đó là anh nói về cái tình. Còn về vấn đề lợi ích thì em cứ thử tính đi. 200.000 ngàn trong một ngày ăn của ba người, nếu trừ ra 3 hộp cơm cho chị Thân, mỗi hộp 30.000 Vậy là một ngày hết 90 ngàn, còn 101 em có thể ăn uống thoải mái sao? Ý em không phải là vậy là mình nấu nhiều cơm hơn một chút, mình ăn trước chị ăn sau có gì ăn nấy Em chưa chi đất tỏ về trụ tớ rồi. Cứ như vậy em sẽ không được lòng của người làm, vậy thì đừng đòi hỏi người ta sẽ trung thành với mình. Nếu như em kỳ thị như vậy, thì sau khi nấu cơm xong em cứ ăn trước. Còn lại bao nhiêu, anh và chị thân sẽ chia nhau mà ăn. Dương trừng mắt ngón chạng, phẫn nộ gầm lên. Lúc này anh sao vậy? Thừa dịp rậu đồ mìm leo sau cha mẹ phản đối em, anh cũng dựa vào đó mà coi thường em sao? cai thường mà anh cưới em về à? Chị lãi muốn khẳng định một điều rất khoát với em là dù có như thế nào thì anh vẫn luôn giữ vững lập trường, kinh doanh thắng lợi để cống phụ lòng ba mẹ đã đổ bao nhiêu tiền của cho anh. Tiền này là để anh lập nghiệp chứ không phải là tiêu xài hoang phí. Lâu nay em có xài vào tiền của ba mẹ anh sao? Ăn uống chi phí đều là tiền của cha mẹ em cho, em cũng muốn để anh giữ nguyên đồng vốn đó vậy. Em không thấy mẹ bức xúc với em đó sao? À mà tại sao mình lại gây gỗ chuyện này chứ? Anh là trụ cột trong nhà, anh nói rồi, mỗi ngày chi ra 200.000 cho cơm nước Em đi chợ, muốn mua món gì, thích ăn thì mua, vị trí trong khoản tiền đó. Còn nếu không, hãy yên tâm ở nhà làm bà chủ của mình, truyền trợ búa cơm nước giao cho thị thần. Em cũng nói rồi, em phải đi chợ. Suốt ngày bó chân trong nhà, ai mà chịu nói, tùy em. trạng chán nàn không muốn tranh cãi với vợ nữa. Anh ta nhất định phải dạy đường vợ. Trong lòng trạng chưa bao giờ có ý định bỏ dương sau khi cưới, nhưng thái độ hống hách ngạo mạn của nó bắt đầu lên nòi trong lòng trạng những vết dạng nhỏ. Vết dạn thời trẻ sẽ là miếng mẻ lúc già. Ba chàng thường nói câu như vậy. Và bắt đầu hôm sau, chàng đưa 200 ngàn cho Dương. Nhà cách chợ chừng 500 m đi bộ cũng tới. Nhưng nó vẫn thoa son rồi phấn, vận đầm sách bóp rồi lấy xe đi hơn 2 tiếng mới về. Dương đi nhà hàng ăn một mình. Xong nó mua mấy củ khoai lang tử, một nhúm tép, nửa ký cá kèo và một ký sườn non. Nó kêu chỉ thân nấu canh khoai tử với tép, cá kèo kho khô và sườn chặt khúc để giam nước dừa bữa cơm dọn ra, Chị thân ái ngải khi chẳng nhất quyết kéo chị lên ngồi bàn, nhìn thấy độ rừng dương kinh mệt của Dương thật sự trên nút cơm không trôi, nhưng nghĩ lại mình ăn của cậu chủ thì vịt chi phải sợ à. Chàng có vẻ hợp khẩu vị với mấy món chị làm, còn Dương thì cứ cắm mặt vào đĩa sườn ram mà ăn hết cọng này đến cọng khác. Một mình á ta ăn hết ký sườn ram, chẳng không đụng vào một cục mà cũng không hề gấp bỏ cho chồng hay mời một tiếng lấy lệ, à không đụng vào các món canh, cá kèo kho tiêu. Buổi trưa Dương đã ăn hết đồ ăn rồi. Vậy chiều nay ả sẽ ăn gì? Chị thân cố ý để xem thì chiều khi chị đang dưới bếp thì ả đem ra bốn cái đùi gà và hai con tôm kho tàu đỏ ao kêu chị bỏ vào lo hấp lại. Chị thân dùng mình. Chàng thường biết dưng nó bỏ tiền túi ra để ăn riêng. Thôi kệ, anh lo no không suể nữa. Lúc này khách mà anh ba giới thiệu đã bắt đầu gọi hàng. Mình chàng và chị thân làm không suể. Anh ta kêu thêm một người đàn ông mà hôm rồi đã tính tới vụ. Bữa cơm có thêm người ăn. Hàng ngày Trạng và anh Nhường dòng dồi giao hàng khắp nơi. Cửa hàng Dương Trạng bắt đầu có thu hoạch. Những khi rảnh rỗi, thấy chị thân lui côi dưới bếp là một mình mà Dương cũng đang ngồi cạnh đó bấm điện thoại. nhưng cũng tới phụ chị ta một tay, nhặt và rửa rau. Hai người nói chuyện vui vẻ thân mật, hỏi thăm về gia đình nhau. Dương không quan tâm, nhưng khi ngẩn đầu lên, thấy họ cười cười nói nói. Trong bụng nó bỗng trở nên bực bội nên đặt điện thoại xuống bàn cái dầm, quắc mắt nhìn hai người. chuyện của anh ở ngoài kia Không phải ở đây, mà tôi cũng cảnh cáo với hai người trong chỗ của tôi không chấp nhận chuyện lang trạng đâu nghe chưa. Chỉ thân sững sờ, còn anh nhường giận dữ không nhìn được. Anh nhìn cô chủ bằng đôi mắt nổi đầy gân đỏ. Cô nói vậy là nói anh. Muốn ám chỉ gì chứ? Làm công chung một cơ sở, tiền thì giúp đỡ nhau mà gọi là lang trạng là sao? Còn mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi lang trạng? Cô là chủ bằng dâu nhưng mà không được túy lăng nhục người làm công. Mướn chúng tôi về trả lương cho chúng tôi là cậu trạng. Cô chỉ là vợ Nhưng cho dù là cậu chàng cũng không xúc phạm chúng tôi Cô nghe rõ chưa Tôi thấy trớng mắt thì nói chứ không xúc phạm ai cả Trớng chỗ nào Chỗ nào cô thấy không vừa ý cô thử nói ra coi Hình như biết mình đã đi quá đà dương chống chế Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh Được Vậy tôi đem chuyện này Nói cho cậu chàng nghe Coi cậu ấy trả lời sao Và tôi cùng chị thân đây sẽ xin cậu nghỉ việc Làm công thôi mà Không làm chỗ này thì làm chỗ khác Chứ làm chi với người coi mình chẳng ra gì Nhường nói xong thì bỏ ra ngoài Dương thốn Nhưng nó lại nghĩ Anh ta nói vậy nhưng chắc sẽ không nghỉ đâu Bây giờ tìm việc đâu phải dễ Mà ở đây việc ít cũng nhàn nhã thêm mồ Đêm về Trạng mệt mỏi nằm kế bên Dương Nó đòi hỏi chuyện chiếu chân thì Trạng gạt ngang và than Vì quá mệt không đủ sức Trạng buồn bực về những lời phản ảnh của Nhường Anh đã năn đi hai người ở lại đừng bỏ đi Mà việc trong nhà đều do anh giải quyết Chứ Dương vẫn còn nhỏ Tính tình nông nổi lại được cha mẹ luôn chiều nên vậy thôi Từ từ chạm sẽ dạy dỗ cách đối nhân xử thế để thích ứng với hoàn cảnh. Nói là như vậy, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, chạm biết nói gì với Dương cũng vô ích. Cũng như nước đổ lá môn mà thôi. Nào một hồi lâu, chạm mới bắt đầu nói với nó. Em cũng hạn chế đi ăn nhà hàng và mua đồ ăn riêng đi Dương à? Em không sợ tai tiếng nhưng anh sợ. Nếu như ba mẹ hai anh chị nào ghé ngang mà bắt gặp cảnh này hoặc nghe người làm nói thì sẽ có thành kiến với em. thú thật anh là chồng em. Nhưng... Anh thương yêu em, mà em như vậy anh thấy cũng khó coi, huống hồ gì ai. Ăn uống như nhà mình cũng đâu phải đạm bạc gì. Em ăn nhiều một chút cũng được nhưng mà em mua đồ ăn riêng và ăn kinh khiếp như vậy nói sao người ta không đàm tiếu. Muốn bênh bực em thì bênh bực ngả nào. Có anh mình không phải chỉ có em và anh mà còn có chị thân và anh Dường. Em có thể chắc chắn rằng khi gặp người nhà anh, hai người đó sẽ không tố giác em sao. Còn nữa, anh Dường và chị thân dù là người làm nhưng người ta cũng có sĩ diện, có tư cách của người ta. Em nói chuyện cũng nên cẩn thận, đừng nghĩ hết bỏ tiền ra là có quyền nặng nhẹ người làm. Thời buổi bây giờ chứ không phải như hội phong kiến, người ta làm nô lệ của mình đâu. Dương đang giận chàng vì bị từ chối, nó quay mặt vào trong không thèm nghe chàng nói gì, nên khi chàng xoay qua thì nó đang ngủ từ lúc nào. Chàng bắt đầu bất lực. Anh ta nghĩ, giàu là nhà mình giàu, gia đình Dương chẳng qua chỉ là khá giả thôi. Chàng mẹ đó cũng không thể ngờ được con mình lại ra nông nỗi này. Miếng ăn là miếng tồi tàn, tại sao Dương lại ham ăn như vậy? Trên đời có nhiều hạng con gái, nhưng hạng con gái vào ban tục uống như Dương chẳng mới thấy lần đầu. Tôi thì nếu như nói công nghe thì cứ mặc kệ nó, trả hết tiền cha mẹ cho mẹ Trang thì nó sẽ ngừng lại, vì chẳng nhất định không thể để Dương động tới tiền đầu tư của cha mình. Hôm sau vẫn như vậy, Dương đi chợ bằng tiền của Trang nhưng nó vào nhà hàng ăn một mình rồi mua thêm cho buổi trưa chiều. Lần này nó khôn, chỉ mua đồ ăn nguội để gọi về hâm lại và ăn trong phòng một mình. Tới bữa cơm cũng dặn qua loa với mọi người. Vì là bốn người ăn nên chẳng tăng tiền trợ từ 200 đến 300 mà đồ ăn dương mua không có gì mới mẻ. Rồi tai họa xảy ra với nó. Một buổi tối, nó hết con gà nữ mua hồi sáng ở nhà hàng rồi chơi thêm hai cái bánh pizza to tổ bố. Trong đau bụng ẩm mỹ, lăn lộn và tướt mồ hôi hột. Dương trách mình đã dự định mua một cái lò vi sóng để trong phòng hâm đồ ăn không cho chị thân và nhường thấy mà cứ quên mãi. Lúc đó chàng đang đi giao hàng với nhường chưa về giữa không còn đủ sức gọi điện thoại cho chàng nữa mà đập cửa dầm dầm cho chị thân chạy lên. Nhìn hiện trường còn bài la liệt trong phòng chị thân hiểu ra tất cả. Do cô đó ăn ngồi lạnh quá đó sao không đưa tôi hâm lại? Dường đầu quá không hơi đâu mà biện minh cũng không biết nhục là gì. Nó hét lên gọi điện cho anh chàng đưa tôi đi cấp cứu đi. Chị thân vốn dĩ không ưa dương thấy nó bị như vậy không những chẳng tội nghiệp mà còn cho là đáng đời. Tuy nhiên cũng không thể thấy chết không cứu, nên bội vã tìm số điện thoại của chàng. Mày cho nó, đúng lúc đó thì chàng về, bèn xách xe cùng với nhượng chờ nó đi luôn vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, bác sĩ phán, nó bị giãn bao tử. Bác sĩ không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng cả hai thì đã quá rõ ràng. Dương ở lại bệnh viện mấy ngày để điều trị, trước mắt là phải hạn chế ăn lại. Bác sĩ nói bao tử Dương bây giờ như cái bong bóng đã bơm căng, đồ và bao nhiêu thức ăn cũng không đủ no. Chỉ khi nào đầy lên Mà nếu đầy thì bao tử phải căng làm đau bụng Nếu không điều trị Sẽ có ngày nguy hiểm Phát độ điều trị bằng cách theo dõi chế độ ăn uống Nếu như trước đây mỗi lần ăn 3 tô Thì tuần đầu tiên phải bớt lại Chỉ có 2 tô Khi đã ổn định rồi thì bớt lại tiếp Cho còn 1 tô Nếu khi ăn uống điều độ như người bình thường Hy vọng bao tử sẽ đàn hồi mà khỏi bệnh Chứ nếu không thì cái bong bóng này Cứ nhã nhòe nhòe nhòe nhòe Lúc nào cũng thấy đói Không chịu nổi mà cứ ăn cho no thì nguy hiểm khôn cùng Dương lo sợ bao nhiêu thì chẳng vui mừng bấy nhiêu. Đây là cơ hội cho nó thay đổi thói quen ăn uống hồ đồ của mình. Chẳng trúng chím cười một mình. mắc cái bệnh gì mà nhục quá là nhục sao dám nói với ai? Chẳng lẽ bây giờ lại kêu mẹ Dương lên nuôi bệnh sao? Mà có khi đó cũng là cách để mẹ nhìn thấy hậu quả của sự ăn uống vô độ của con gái mình. Và sau này chẳng có xiết lại bà cũng không trách anh ta. Nói điều này cho Dương nghe. Nó tái mặt, khoát tay, phản đối liền Chẳng hỏi lại các cớ Nếu không có mẹ chăm sóc để em yên tâm điều trị lâu dài Thì ai sẽ lo cho em Ai sẽ trông coi cửa hàng Anh cứ về coi cửa hàng rồi kêu chị Thân Nó tới đây với em Chứ bảo đó mà kết hợp với ông Nhường Thì bán được bao nhiêu họ bỏ túi dương hết đó Đến giờ mà em còn lo chuyện như vậy Thôi em cứ an tâm ở lại chị bệnh Anh coi tình hình mời mẹ lên được với em thì mời Không thì chị Thân sẽ đến với em Anh cũng sẽ chạy tới chạy lui không bỏ em đâu Thôi để bà Thân tới đi Anh đừng cho hay hết nhanh Bên nhà em hay bên nhà anh cũng đừng để ai biết, chàng không thể giấu được nụ cười. Và chàng về để chị thân đến chăm sóc vợ, chị thân nghe chàng giận dò nên cho Dương ăn theo phát đồ của bệnh viện. Nếu có đòi ăn thêm, cũng dứt khoát không cho, mà mắc cười nôn trong bụng. Đáng đời à, trước sau rồi cũng có ngày này, giãn bao tử, cái bệnh tên là buồn cười. Cố ăn, cố uống để ra nông nỗi này, bảo ai thương cho được. Mấy ngày trong bệnh viện, Dương Hoàn loại vì đói và vì chỉ được ăn cháo thôi. Nó nhớ những món ngon vật lạ đã từng ăn mà thèm. Lâu lâu cũng kêu chị thân lén mua trấn hộp cơm hai cái đùi gà. Nhưng chị thân không nghe và nó nức háy, mắng chửi. Đôi lúc chị cũng muốn mua cho nó ăn sướng cái miệng rồi ra sao thì ra. Nhưng chị đã nhận lời trạng là vài châm chừng nó rồi nên chị phải có trách nhiệm. Cũng may là nó nằm phòng dịch vụ nên chỉ có một mình. Nó cứ đuổi chị về hoài để ra tin ăn một bữa cho đã. Chị thân biết nên gọi điện cho Trạng thì Trạng tức tốc vô liền. Em muốn ăn cho đá chứ gì? Được. Anh làm thủ tục xuất viện cho em. Mình nhà em muốn ăn bao nhiêu thì ăn rồi có bể bao tử là do em tự làm tự chịu. Đừng trách anh. mấy ăn thôi mà. con người ta ở đời có nhiều chuyện phải lo chứ đâu có cắm đầu vào bữa ăn như vậy. Anh không biết nói sao với em. Đừng để anh chán chê mà nói ra những lời tuyệt tình. Nếu em ngoan bây giờ phải lo điều trị. Khi nào ổn định bác sĩ cho về thì về. Tiền bằng em không cần phải lo Trước đây nếu em ăn uống cái kiểu như vậy thì chắc là mình không thành vợ thành chồng rồi. Thú thật em đừng buồn, nhìn em ăn anh khiếp quá. Dương làm thinh, nó cũng biết sợ chết chứ. Nhưng cái đói thật khó chịu. Mà nếu như nó ăn bình thường như trước kia thì thật ra cũng chẳng có gì vui. Con người ta sống trên đời có tiền để làm gì, không phải để hưởng thụ sao? Nhưng chẳng đã nói như vậy rồi, không nghe lời lỡ như ta thất vọng bò nó thì sao? Rồi nó ngoan ngoãn nghe lời, đành quả nhịn đói và không còn nghĩ đến việc lén xuống căng tin ăn nữa. Được vài hôm thì nó khỏe hẳn nên kêu chị Tân về lo cho nhà. Còn nó một mình ăn cơm bệnh viện được rồi. Chị Tân bừng húm là đật ra về. Dương cũng không lén điên thêm. Nó chỉ lần quần trong phòng chờ bác sĩ tới khám và chờ người ta đem cơm lên ăn. Nó chờ đợi ngày xuất viện về với chồng vì đã chán bệnh viện lắm rồi. Một hôm thì khát nước. Dương mạnh thơ thần đi xuống tin để mua ly cà phê sữa đá, uống hoài mấy cái nước suối tẻ nhạt cũng chán. Nhìn các món ăn bày la liệt trong quầy, nó nuốt nước miếng ngừng ngực. Suy nghĩ rằng có một hồi, cuối cùng quyết định mua một hộp cơm đùi gà sối mỡ và ly cà phê sữa đá lên ăn. đang hí hừng đi thật nhanh về phòng, bỗng nó nghe ai vỗ vai bộp một cái. Bực mình quay lại định gây, nhưng nó khưng lại khi nhận ra tưởng. Dương nổi sung tiên, muốn ném ly sữa vào mặt hắn ta. Nó lách người bỏ đi. Tôi với ông không có quen biết cũng chẳng có quan hệ gì. Đừng làm ra phải thân mật với tôi như vậy, coi lố bịch lắm. Tượng không cười, anh ta đứng án ngữ trước mặt không cho Dương bỏ đi. Ủa, không quen biết? Không quan hệ sao? Ngày nào trần chuồng nằm trong tay nhau thì là gì mà không quan hệ? Bây giờ có chồng giàu nên lên mặt hả? Khốn nạn. Ông ăn của tôi nhiều đó chưa đủ còn lách về nhà tôi làm tiền cho mẹ tôi. Đã nông mắn bẩn như vậy còn dám trường mặt ra đường, không sợ tôi tố giác ông sao? thế cứ đi mà tấu giác. Anh Long trọng tuyên bố với em đã anh đã đi đầu thú rồi, ở tù 6 tháng rồi, rỡ anh là người tự do, em đi tấu giác đi, tấu giác để nhà chồng em biết trước đây con nằm với người khác rồi mới đem con họ vô thế chỗ, cho họ biết con dâu học đại học của họ, ngay cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng là giả để coi bộ họ nghĩ sao hận. Khốn nạn, ông hằn 200 triệu rồi chứ đủ sao, rỡ muốn gì nữa? Đã ra là không muốn gì nữa hết, nhưng bây giờ em giàu quá rồi, trong khi anh thì tù tội mới ra, không có tiền bạc gì hết. Mà mẹ anh đang ở bệnh viện cùng bệnh viện này, mấy em anh còn nhỏ đang đi học, một mình anh lo chi phí không nổi, mẹ anh phải phẫu thuật mổ khối u trong tự cung, tiền mổ quá nhiều, anh xoay trở trắng ra da, mà cũng không đành lòng nhìn mẹ chết vì nghèo, đang lo sốt vó thấy em anh mừng quá, thật đồng mà nói anh cũng không có ý định làm tiền em đâu, nhưng anh bị bế tắc quá rồi, anh cũng đang kêu bán mảnh đất sát bên nhà để lo cho mẹ, nhưng đất đai như em biết, đâu phải ngày một bữa mà bán được. Thấy em anh mừng lắm, anh đành cái đến chuyện xấu xa là đe dọa làm tiền em Nhưng như vậy cũng không tốt khi mẹ anh đang bệnh hoạn. Anh chỉ mong em có thể giúp anh qua cơn này thì anh chạy suốt đời mang ơn em. Tôi cũng không cần ơn hích gì hết. Tôi không muốn dây dưa với ông. Chuyện nhà ông ông tự lo đi. Đừng có hy vọng gì ở tôi hết à. Tôi bây giờ là gái có chồng. Gia đình chồng tôi danh giá nên không thể dính liếu tới những hạ người như ông. Cũng phải tôi. Ông ăn ở thất đức như vậy. nên bị trời trừng phạt. Quả báo lên mình mẹ ông đó. Mặt thường tái đi. Mắt lộ vẻ giận dữ. Tường nói thật đó Chỉ là chuyện ở thù 6 tháng thì anh ta dựng truyền lên thôi. Thật ra Tường chỉ cần Dương trong một vài chục triệu đến anh ta vượt qua ải này rồi thì anh ta sẽ bán miếng đất đã mua bằng tiền cha mẹ Dương đưa mà trả lại cho cô ta. Nhưng nhìn thái độ của Dương, Tường biết không thể trông cậy gì vào nhỏ này được. Dương có thể từ chối nhưng không có quyền nguyên rùa mẹ cô Tường được. Mẹ anh ta đã một đời lăm lũ nuôi con. Anh đi làm xa, chủ yếu là muốn kiếm tiền nuôi em ăn học và đỡ đần tuổi già của mẹ. Lo sợ tương lai mình phải trả giá cho mình làm phi pháp, nên anh từ bỏ về quy làm lại cuộc đời. Dương là cái thá gì? Nó sống tốt lắm sao? Mà dám nói những lời như vậy về mẹ anh? Hả, mày muốn thế thì hãy coi tao ra tay không nhượng bộ đây này Được, em đối với như vậy, thì anh cũng không còn gì để nói. Em cứ yên tâm, anh biết cửa hàng của em và cũng có kết bạn với hàng em ruột thằng Trạng. Lo chuyện mà anh xong rồi, anh sẽ làm một chuyến du lịch ngoài phan thiết. Chừng đó hạnh phúc hôn nhân của em anh sẽ không bảo đảm nha. Quen biết bao lâu nay em tự hiểu thằng tưởng này nói được làm được. Dương Thốn tới tận Xương Tủy đã biết tài này muốn tống tiền mình nếu như hắn vòi được một lần sẽ vòi nhiều lần lần đầu hắn ăn giọng của cha mẹ nó 200 triệu bây giờ muốn nó đưa ra bao nhiêu nữa. Thật sự bây giờ Dương cũng đâu còn nhiều tiền mà số tiền này chẳng cũng đã biết nếu nó đưa hết cho anh ta thì khi chẳng hỏi biết ăn nói ra làm sao đây. Sau lần điều trị này Có thể nó sẽ không tiêu xài nhiều vào chuyện ăn uống, nhưng nó cũng phải thủ cho mình một số tiền. Chứ tiền của chàng thế ta cứ bò bò dự lấy có cho nó chạm vào đâu. Dương không sợ chàng biết bí mật về nó. Chuyện bằng cấp giả hay chuyện nó từng ăn nằm với tường cũng không lớn lao gì, nhưng với gia đình chàng thì không được. Đừng nói chi ông bà Trần, ngay cả cha mẹ nó mà biết nó từng sống buông thả như vậy, chưa chắc đã tha thứ cho nó. Phải bịt miệng thằng này lại mới được. Nhìn mặt hắn dương ghét đến nỗi muốn thuê xã hội đen sở cho hắn vĩnh viện biến mất trên đời Nhưng nó chưa có lá gan đủ lớn như vậy Và lại cũng chưa từng tiếp xúc với ai là xã hội đen Nó hậm hực nhìn tường Giờ muốn gì nữa? Ông hẳn rộng 200 triệu có gia đình tôi chưa đủ no hay sao? Anh đã nói với em rồi Anh đang kêu bán đất nhưng chưa bán kịp thì mẹ anh phải mổ rồi Mổ sơ mà tốn bao nhiêu tiền giữ vậy? Nếu em thấy không bao nhiêu thì tài trợ cho mẹ anh mổ đi Em có thể danh chính ngôn thuận mà nói với chồng em mình là anh em kết nghĩa lâu năm rồi. Bản mặt ông mà xứng đáng làm anh em với tôi sao? Ăn ngủ với nhau còn xứng mà anh em không xứng sao? Nhưng nhiều lời làm gì? Em có thể quyết định đồng ý hay không đồng ý mà. Vậy ông cần bao nhiêu? Như trước, 200 triệu. Dương hét lên, không giữ ý tướng gì nữa. Quần què, ông điên cướp hả? Tôi làm gì có số tiền đó? Ông đã từng hứa với cha mẹ tôi là sau khi nhận tiền từ cha mẹ tôi, ông sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa mà. Anh có hứa, và nếu như anh không gặp cảnh này hoặc em có chồng bình thường không phải đại gia thì anh cũng chẳng dám làm phiền em. Đại gia cũng là tài sản của người ta chứ tôi có được đồng tới đồng bạc nào. Tôi làm gì có số tiền đó mà đưa cho ông Em có, anh biết. Đội những trang sức em đang đeo trên mình cũng bằng mấy lần yêu cầu của anh rồi. Trời ơi, đồ cưới đó cha nội. Tường cười ma giáo đưa tay vút bỏ má dương. Càng dễ nói hơn. Em cứ nói ra đường bị người ta giật mất rồi. Nếu chồng em thương em thì hắn sẽ bỏ qua thôi. À mà anh cũng nhấn mạnh cho em biết. Hôm rồi anh chỉ bán bí mật cho cha mẹ em về vụ giấy tà già thôi. Còn bây giờ anh bán cho gia đình chồng em bí mật về mối quan hệ của hai đứa mình. Hai chuyện này khác nhau nha. Em nhìn đi. Tưởng đưa tay chỉ về hướng có một người đang canh máy chụp nó và tường. Khi nhìn thấy tấm hình chúng ta u yếm như vậy, có phải trạng sẽ không còn tin tưởng em nữa hay không? Anh cũng đã tới bệnh viện thăm em rồi. Và em cũng đã đuổi người làm của mình về để chúng ta thoải mái gặp nhau đó mà. Khốn nạn. Sao anh biết tất cả về tôi vậy? trách là trách em. Bởi vì chuyện gì em cũng đều đăng lên Facebook hết mà. Quyết định nhanh lên. Không thôi chẳng sẽ còn nhận được nhiều tấm hình nhạy cảm hơn nữa đấy. Thấy dương lừng khừng, tưởng bồi thêm một dao vào tử huyệt của nó. Anh còn chiêu này nữa. Lần ngừa vẫn bài với em luôn. Anh sẽ đăng bài tấm hình tình tứ của mình khi đi ăn đi chơi lên Facebook. Chua thêm vài câu về người tình bé nhỏ của mình. Em biết anh có quen với hạng. Nếu cô ấy hỏi hình này bao lâu rồi anh sẽ nói là mới đây thì em nghĩ sao? Dương hoa mắt ù tay nó không bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này. Dương không sợ chẳng nghi ngờ trinh tiết của mình. Từ sau cái hôm chẳng khám phá nó không biết là do chẳng chưa có gần gũi con gái nên chẳng nghe anh ta nói gì về việc đó. Cho nên Dương nghĩ cho dù tưởng có nói gì thì chẳng cũng sẽ không tin. Nó biểu môi nhìn tưởng ánh mắt có vẻ thách thức. Tường mìm cười bồi thêm một nhát. Không nhưng anh khai ra từng ăn ở với em mà anh còn nói tốt tuần tuột cho chồng em biết anh không phải là người đầu tiên nữa. Em thử nghĩ xem, có thằng đàn ông nào chấp nhận quá khứ của con vợ mình đã che đậy bao nhiêu lâu nay không? Chắc em không biết một điều là thà cưới đĩ về làm vợ chứ không cưới vợ về làm đĩ, biết không? À mà em chắc cũng nghĩ là chồng em không phát hiện ra em không phải là con gái khi về với nó hả? Vậy thì ngây thơ chúa rồi nha. Anh đã điều tra và biết trước khi quen em chàng cũng không phải là đứa hiền lành gì cũng đã từng phá đời con gái người ta Đến giờ phải cưới đứa bị người ta phá đó. Dương tối mặt, từng nói như vạch trần nó ra. Bây giờ mà không nhượng bộ, coi chừng hắn ta làm thiệt chứ chẳng chơi. Dương không sợ chạm, nó chỉ sợ mẹ chạm, vì nó biết bà ta không ưa nó. Lỡ như bà buộc chạm phải bỏ nó, trong khi chạm là đứa con có hiếu, thì nó phải làm sao? Nó không thể đánh mất cậu ấm này được. 100 cây vàng và địa vị bà chủ, nó chưa sơ muối gì, thì đâu thể bỏ cuộc được. Và lại, con nó sinh ra phải giàu từ trong trứng. Dương ngậm nghĩ một hồi, rồi gần giọng Làm sao tôi tin đây sẽ là lần chất ông Tống tiền tôi? <cười> Đơn giản thôi, nếu giúp anh qua khỏi hải này thì anh sẽ mang ơn em không hết. Anh là người có ơn phải trả, em nên nhớ rõ điều đó. Tôi hết tin ông nổi rồi. Tùy em, anh không hứa hay cam kết gì hết. Nhưng em cứ tin rằng sau lần này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước bạn em. Anh cũng sẽ chặn Facebook hàng để chứng minh cho em thấy anh hoàn toàn biến mất khỏi gia đình chồng em rồi. Em cứ suy nghĩ và lựa chọn. Ba hôm nữa mẹ anh phải mổ rồi. Trước khi mổ một ngày anh về tàm ứng viện phí, mẹ anh không có bảo hiểm. Hôm dài đi khắp các bệnh viện để xét nghiệm coi có đủ điều kiện mổ hay không. Lên xuống đây cũng 5 lần 7 lần rồi. Anh đã mắc một số nợ lớn nên mới kêu bán đất. Mổ xong còn phải bồi dưỡng mẹ. Anh cần 200 triệu đồng cũng không đủ đâu. Nhưng em chỉ cần giúp anh như vậy, anh cũng mang ơn em rồi. Dương lặng thinh, tường bỗng buồn buồn. Anh vô sỉ hạ tiền lắm phải không? Đi làm tiền người đã từng đầu hấp tay gối với mình. Nhưng anh quá bí rồi. Mẹ anh đã cực khổ cả đời. Một mình nuôi mấy anh em anh lớn lên. Để mẹ không phải lo miếng cơm manh áo. Chuyện làm giấy tờ giả là phạm pháp. Anh biết, nhưng anh vẫn làm. Em có thể coi như giúp đỡ người bạn cũ của mình qua cơn nguy kịch. Ân nghĩa này anh sẽ không quên. Thôi, dẹp ông đi. Ông đừng bày đặt nói những lời đạo đức. Tôi đưa tiền cho ông vì muốn ông câm cái họng chó của ông lại. Tôi nói rõ cho biết, đây là lần cuối cùng. Nếu như ông còn léo hánh trước mặt tôi, coi chừng ra đừng bỏ mạng mà không biết nguyên nhân đó. Đừng giờ giọng con đồ ra, anh hứa danh dự suốt đời này không gặp lại em nữa. Danh dự của ông không đáng một xu Đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Đừng gặp nhau nữa và phải hủy mấy tấm hình mấy chụp kia đi à? Yes, madame. Dương hậm hực đi vào phòng, không còn thiết than gì đến hộp cơm nữa. Nó uống vội vài hớp cà phê sữa rồi nằm lăn ra giường. Sáng mai, khi các bác sĩ khám xong, nó phải tranh thủ tới tiệm vàng bán gấp một số đồ cưới để đưa cho thằng quỷ sứ đó. Trời ơi, đang đeo ngồn ngồn, giờ đánh lột ra rồi anh nói sao với chàng bây giờ? Không được, trong tài khoản của nó giờ cũng còn hơn 50 triệu. Trước mắt chuyển cho hắn ta đi, rồi chờ xuất viện về. Nói với chẳng là cất nữ trang rồi mới lén bán ra được. Bán nhưng phải giữ lại đôi bông tay và chiếc nhẫn hột soàn. Vì hai món này đắt giá mà cũng dễ nhận biết, những món khác như dây chuyền, kiêng cổ và lắc tay thì sau này nó có thể mua lại. Nghĩ vậy, nó dáng nhớ số điện thoại của tường mà trước đây nó thuộc nằm lòng và gọi cho anh ta. Nói rằng bất ngờ vậy và còn đang trong bệnh viện nên không thể đi bán vàng, nó sẽ chuyển trước cho tưởng 50 triệu để tạm ứng viện phí, chờ xuất viện sẽ đưa đủ. Tường chỉ cần có vậy cho nên gật đầu đồng ý ngay. Trước khi mẹ từng mồ thì Dương đã kịp xuất viện. Nó nằm viện được 20 ngày. Bây giờ nó cũng không ăn nhiều như trước nữa nhưng phải ăn ngon. Chàng cũng tội nghiệp nên chiều vợ. Dương muốn ăn gì, chàng cũng mua cho ăn. Rồi Dương đi ra tiệm vàng bán tất cả đồ cưới và như dự tính. Nó chỉ trừ lại đôi bông, chiếc nhẫn hột xoàn và nhẫn cưới bằng vàng. Dương cứ nghĩ rồi sau này mình sẽ mua lại vì dây nào vòng nào lắc nào cũng giống như nhau mà quên rằng Vàng ở thành phố và Phan Thiết đều có ký hiệu riêng biệt. Bán tất cả được 260 triệu, Dương chuyển cho tưởng 150 triệu, còn lại 100 triệu thì gửi vào tài khoản của mình. Mấy ngày về nhà, Dương biết chàng cũng đã có thu nhập. Nó tính nhanh trong đầu, mỗi ngày sẽ cho một ít bù vào để mua lại đồ cưới. Nghĩ đã rồi nó tiếc. Tại sao mình không cầm để chuộc mà lại bán hết như vậy? Tiền giữ lại để làm gì? Nó tiếc hồi hội và lần đầu tiên cảm thấy mình ngu. Nhưng Dương không tìm thấy tiền. Chàng để đâu nó không biết và cũng như không cho nó quản lý tiền nữa. Và lại trước đây có khi nó cũng không đeo nữ trang gì. Chàng cũng chẳng hỏi đến mà lúc này cứ nhìn vào cổ nó hoài. Dương đã thủ sẵn trong đầu. Nếu như chẳng thắc mắc thì nó sẽ nói là đem đi gửi vào tù bảo hiểm của ngân hàng rồi. Mà thật ra nó chỉ nghe nói thôi chứ có hình dung cái tù bảo hiểm như thế nào đâu. May mắn cho nó Đằng lúc bối rối thì nó phát hiện ra mình đã có thai 2 tháng rồi. Cái thai này cứu nó qua cương ngật nghèo. Vì ham con, chàng giấu hết những khuyết điểm của Dương với gia đình mình. Anh ta cưng chiều vợ hết mực, muốn gì được nấy ngoài việc quản lý tiền. Với cái bảo thai bảo bối, Dương trành trệ, hách dịch, giáp vẻ ta đây mang long thai của nhà họ Nguyễn. Chị thân và nhường mừng cho chàng, mà nhìn kiểu cách của Dương lại thấy ghét. Trong con mắt của hai người, Dương chỉ là cục nợ, đeo theo, bám bào đời trạng mà thôi. Dương hả hê với cái bụng bầu nhỏ xíu, nên quên tuốt chuyện vàng vòng đồ cưới. Nó vội vàng điện thoại về báo tin vui cho cha mẹ nó biết. Vợ chồng quệ mừng thiệt. Quệ mừng vì Dương sẽ sinh cháu nổi cho đại gia Trần. phải là hôn nhân này đã có vật bảo đảm. Mót mừng khát quệ. Cô nghĩ sau khi có con, Dương sẽ hiểu làm cha mẹ phải như thế nào. Nó sẽ thấy cha mẹ nó đã cực khổ và hy sinh cho nó biết bao mà nghĩ lại biết sống hơn. Có tiền trong tài khoản mà không phải tốn ăn uống như xưa vì bây giờ cái ăn của nó đã có trạng lo rồi. Dương ta hổ mua sắm. Mới 3 tháng mà nó mua hàng đống lầm bầu tã lót của áo cho con. Dương hy vọng con đầu lòng của nó sẽ là con trai để nối dõi cho nhà trạng và chính thức là cậu ấm của Dương chạng Nó mong đợi đến khi thai 5 tháng để siêu âm. Có điều nó cũng đôi lần chỉ chết chàng, tại sao cha mẹ nó hay tin nó có thai thì mừng rỡ, mà ba mẹ chàng lại chẳng có phản ứng gì. Chàng trống chế bởi vì mình không phải là con trai trưởng nên con của họ cũng không phải là cháu đích tôn. Biến rằng sau khi sinh ra, ông bà nội và cô, bác thương yêu nó là được. Nhưng khi siêu ân, Dương thất vọng vì bào thai nó mang là con gái. Chàng thì không quan trọng chuyện trai gái vì con nào cũng là con. Thấm thoát rồi cũng đến ngày nó khai hoa nở nhụy. Mót bồi vãn lên và ý muốn đưa nó về quê sinh. Nhưng Dương một mực không chịu. Nó nói con nó phải sinh ra ở bệnh viện lớn và nó phải nằm phòng dịch vụ có y tá, bác sĩ chăm sóc. Sinh xong vẫn ở tại cửa hàng chứ không chịu về quê. Mót nói nếu vậy thì cô không thể ở nuôi nó tới đầy tháng được vì cô còn phải công tác. Vậy là Mót ở lại đưa nó đi sinh. Một tuần sau thì rước Dương về. Mót giao cho chị thân chăm sóc và dặn dò đủ chuyện rồi về quê. Thầm thầm Mót rất buồn khi thấy mẹ chạm không xuống thăm con dâu. Mấy ngày ở bệnh viện cô chỉ tới hàng điện thoại hỏi Han và vợ chồng anh ba của chạm có đến. Tuyệt không nghe ông bà Trần gọi một lần nào. Cuối cùng không chịu được cô đã gọi cho bà xui và cố tình hẹn gặp bà ấy ngày đầy tháng cháu ngoại. Đầy tháng, vợ chồng Mót nấu trà trôi nước và làm sẵn hai con vịt để cúng mụ. Cô bất nhẫn khi dương nhăn nhó chuẩn bị làm gì? Đặt nhà hàng đêm lại là được rồi. Lại cũng nhà hàng. Đầy tháng có anh bà, chị năm của chàng và hàng từ phan thiết xuống. Hàng cáo lỗi vì mẹ cô bị đau cột sống nên không đi ra được. Dù ông bà nội không có ai, nhưng quà đầy tháng của cháu cũng gửi xuống là một sợi dây chuyền bạch kim. Mặt nói với Dương, Mạnh Linh đã có việc làm, bà gia đình đã đem chầu cao xuống dạm hỏi từ hạnh rồi. Chờ từ hạnh năm sau ra trường là cưới. Mạnh Linh cũng là con nhà đại gia chính thống, mà thằng đó coi bộ đàng hoàng có tư cách. Một lần Mạnh Linh rủ cả đám Từ Đức, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Huệ Đàm ban bái trọng đạt về Phú Yên tham quan gành đá đĩa và dẫn về xã lông mô tô của gia đình. Nghe đầu em gái của Linh kết văn Bái lắm, mà cha mẹ của Linh cũng thích con dâu như Từ Hạnh. Từ Hạnh không đẹp lắm nhưng mạnh khỏe và giỏi giang, biết xuống bếp làm cơm cho mẹ chồng tương lai, hợp ý với em gái của bạn trai. Khi ra về, nhà Linh có mấy chiếc Honda cũ. Nó tặng cho mỗi bàn một chiếc, từ rức thì được ưu tiên hơn, sở hữu xe mới cấu. Đã vậy Linh còn về quê, dắt Nam Trận ra chợ, mua cho chiếc xe tay gà mấy chục triệu. Mà mỗi lần về là nó đều có quà cáp cho cả xóm, vì ai cũng có con là bạn với nó mà. Ta nói Nam Trận hãnh diện thằng dây hết chỗ nói, nghe đầu khi Hạnh ra trường, tôi nó sẽ về phụ yên công tác để phụ gia đình quản lý sự nghiệp gì nữa đó. Thấy mắc hàm. Giờ nghe mà tức. Mạnh Linh vốn dĩ phải là của nó Cũng tại con tử hành Dèm pha sao đó mà phỗng tay trên Công tử hào hoa này Con tử hành là cái thá gì so với nó chứ Mạnh Linh đẹp trai, lịch thiệp Giàu có So với nó mấy xứng đảo xứng kép Và gia đình hai bên Mấy một đằng hộ đối Chứ ông Nam Trần nghèo rất mồng tây Mà bộ thằng cha đuôi hay sao mà lại nhà vô Khỏi cần mẹ khoe khoang Dùng người ta Nó cũng biết Mạnh Linh rộng rãi, không kiết lỵ như thằng chồng nó hiện giờ. Mạnh Linh này là con trai duy nhất trong nhà, tài sản không bị chia năm xẻ bảy Nếu nó mà lọt vào gia đình đó thì cả đời không sợ đói nghèo. Chỉ vài chiếc xe hơi bằng mấy lần cửa hàng của chạng, vậy mà con tử hành là cái chó gì lại nghiễm nhiên tương lai sẽ làm bà chủ xa lông đó chứ. Nó hầm hực nói với mẹ nó, Lẽ ra chỗ đó là của con, con quen với anh Linh trước. Một hôm anh đưa con đi đăng ký luyện thi thì gặp con chó từ hạnh. Nó nói xấu đùa điều về con với anh ấy hết. Nào là con thi rất cấp 3. Con cặp bồ hết người này đến người khác. Đào là con được cưng chiều nên chẳng biết làm gì. Ôi thôi tụng lung tà la. Rồi nó lôi kéo hành chơi với nhóm của nó. Anh ninh thì giàu có lại rộng rãi chơi xăng. Nên bào tụi nó ăn uống ngập mặt. Nó dùng buồn ngày dù quến anh ấy chứ yêu đương gì. Nó có gì hơn con đâu mà tranh giành với con chứ. Nếu như trước kia Nghe con nói, Mót sẽ lập tức đứng về phía dương. Nhưng chảy có bao nhiêu chuyện, Mót biết rõ mình tính hay khoe con. Dù bản thân nó không có thực tài, hệ người hay khoe thì sẽ hay so sánh. Mót đã từng cho rằng con gái của cô sướng hơn con của những người kia. Không phải ăn mặc thiếu thốn, mọi thứ tốt đẹp vợ chồng cô đều dành cho con. So sánh với những đứa đồng tuổi với dương thì không ai qua dương được. Bây giờ cô cũng âm thầm so sánh ba đứa con gái trong xóm học cùng cấp học với con cô đứa nào cũng sẽ có tương lai sáng lạn, còn con của cô thì điêu ngoa, xảo trá lừa cha gạt mẹ. Người ta có chồng giàu vì thật lòng yêu thương nhau, chứ không phải mục đích như con cô là thỏa mãn bản thân. Để rồi khi con gái của nó ngày một lớn, nó sẽ nuôi dạy con mình như thế nào đây? Đám đầy tháng xong rồi, dường suốt ngày ôm con chẳng làm gì. Chàng rất yêu quý bé Hân, nên cũng quấn quyết bên cạnh và cũng chiều chuộng vợ. Nhưng việc làm ăn... Ngày càng phát triển thì trạng vắng nhà càng nhiều Mà Dương thì lúc nào cũng muốn trồng ở kề bên Để bầu ngẫm chăm sóc con phụ với mình Nó không làm gì động tên móng tay Tạ lót gì cũng gom lại đó cho chị thân giặt Cơm nước phải đem lên lầu Dâng tới miệng Dù đã cứng cáp Ăn ở Mỹ nhưng cũng ít hơn xưa Nó nói phải ăn nhiều để có sữa cho con bú Thôi thì cô à cứ chụp hình đứa bé quăng lên Trên mạng đầy về tự hào Có một lần bị ai đó vào bình luận, cái sông mũi gãy cụp, con nít mà nhìn thấy vô duyên không muốn hôn. Vậy là nó đang bài rùa xà người ta, đào hết tổ tiên dòng họ người ta ra mặt chửi. Dùng những lời nãy thô tục, đào to bố lớn đến nỗi cha mẹ nó phải lên tiếng la dày nhưng cũng chẳng ăn thua. Đến khi nó nhận được tin nhắn của Hằng, thì mới hoàng hồn gỡ những lời vô giáo dục đó ra. Hằng nói, ba mẹ biết chuyện, kêu em nói anh chàng phải dạy lại chị. Người của gia đình anh không thể chấp nhận cô dâu có những lời lẽ hàm hồ vô đạo đức như vậy. Những chuyện này chàng chưa kịp biết. Rồi chàng nhận thầu trang trí nội thất và gạch nền, gạch rắn tường cho mấy căn nhà từ chỗ giới thiệu của anh ba. Chàng có nhiệm vụ giao hàng và nhận tiền đặt cọc 1/3 cho đến khi hoàn thành ngôi nhà mới kết sổ. Vậy là phải thiếu tiền nhập số lượng lớn. Lúc đấy chàng mới nói với Dương. Em cho anh mượn lại số bảng cưới. Anh đem cầm bổ sung thêm hàng. Chừng nào công trình xong người ta thanh toán đang sẽ chuộc lại trả cho em. Dương hồn phi phách tán. Vàng đâu nữa mà đưa. Hôm rồi nó nói dốc là để ở tù bảo hiểm nhưng làm gì có tù bảo hiểm nào. Số tiền trong tài khoản của nó cũng đã lấy ra mua sắm lung tung. Đâu còn bao nhiêu. Giờ phải nói làm sao với chàng đây. Khốn kiếp cái thằng Tường. Đồ hồn ma bóng quý đeo bám nó. Đẩy nó vào thế này. Bây giờ chỉ cần cách nói thật với cha mẹ đó coi có cách nào gỡ rối hay không mà thôi. Cũng may hôm đó là thứ bảy. Vậy là nó hẹn trạng thứ hai hoặc thứ ba sẽ đi ngân hàng lấy vàng về. Nó có thời gian 3 ngày để giải quyết. Tranh thủ lúc trạng vắng nhà, Nó điện thoại về cho cha mẹ. Khóc lóc tức tười. Những giọt nước mắt này là do nó lo sợ thật sự. Chứ không phải giả vờ. Cha mẹ ơi cứu con. Nếu con không qua được ai này, Chắc vợ chồng con phải bỏ nhau. Con sẽ làm mẹ đơn thân nuôi con về báo câu cha mẹ nữa. Quệ điếng hồn kêu lên thất thanh. Chuyện gì vậy con? Dương nước n Chà, con nhớ thằng Tường không? Sao quên được? Nó lại làm gì con hay sao? Mẹ nó bệnh phải phẫu thuật. Nó đến tìm con vượt 300 triệu để lo cho mẹ nó. Nó nói nếu như con không cho nó, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết với nhà chồng con vì nó có quen biết với hàng em anh Trạng. Nó hầm hè và thề thốt đủ thứ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nó nhờ con. Là nhờ thật sự chứ không phải đe dọa tống tiền. còn bí quá và sợ gia đình anh Trạng biết vì cha mẹ cũng biết. Mẹ anh chàng không thích con, nên con mới đem hết đồ cưới mà bán để đưa tiền cho hắn ta 300 triệu. Bây giờ cửa hàng của con phát triển, thầu vật liệu cho mấy ngôi nhà, đợi chừng hoàn công mới tính tiền nên tụi con cần vốn Anh chẳng hỏi mượn lại số vàng này để cầm, cho đó chuộc lại cho con. Vàng đâu nữa mà cầm cha mẹ ơi. Dương kể hết diễn biến hôm gặp tưởng. Nó thổi lên 300 triệu vì nghĩ rằng chắc hôm rồi mình bán rẻ nên phải bù vào, chứ không đỡ rút ra từ tài khoản của mình. Nó chỉ biết khóc, nên nó không nhìn thấy mặt mái cha mẹ nó tái mét. Nó cố tình không nói đến việc tưởng hâm he tố cáo nó đã từng ăn nằm với nhiều người trước khi gặp trạng Nếu như cha mẹ nó biết, nhất là mẹ nó chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ giúp nó đâu. Mót run lẩy bầy khi nghe nó nói, trời ơi, ba triệu. Lẽ nào, vì vừa có tiền tỷ trong tay, dưng lại cho rằng hàng trăm triệu là con số nhỏ hay sao? Cả đời làm công nhân viên tần tiện chắt Mót, vợ chồng cô chỉ có được cái nhà nh vườn và vài trăm triệu mà phần Dương đã hai lần lấy đi hết 300 rồi Bây giờ nó muốn cô đưa ra 300 nữa để chuộc mạng cho nỗi lầm của nó dù cô có muốn nhưng đào đâu ra đôi Dương tiết từng tuổi này nó chưa làm ra được đồng bạc nào để cầm đưa cho cha mẹ mà càng ngày khả năng đ độc quét tiền của nó càng dữ dội bỏ thì sao saomót biết Dương không đời nào nói thật với chàng điều này nó sẽ đổ cho vợ chồng cô mượn chát để thà chồng nó xem thường cha mẹ nó, chứ vẫn luôn bảo vệ được vị trí của mình. Mọt giận quá giận. Còn giận hơn khi nó nói là bán tất cả trang sức cưới chồng cho. Sao nó không nghĩ đến hậu quả nếu như một ngày nào đó nhà chồng hỏi sao không thích đeo đồ cưới thì anh nói làm sao với người ta? Bí thế lắm thì đi cầm rồi có ngày chuộc, chứ vì lẽ gì mà bán đứt luôn rồi làm sao mà mua lại? Vàng bên xui ra có dấu hiệu của tiệm vàng ở Phan Thiết. Cho dù sau này nó có muôn lại Thì đấy đâu mà giống y như cũ Ngu si Rốt nát Thấp kém Vậy 100 triệu mới cho đây mà đã chui hết vào bụng nó rồi Bỏ mẹ nó đi Càng lo càng làm cho nó ỉ lại Bây giờ cô có muốn rửa mặt cho nó Cũng ngoài khả năng cô rồi Chẳng lẽ đi vay ngân hàng để cho nó bù lại vào hay sao mất lặng lặng bỏ đi Quệ kêu giật lại Bà đi đâu đó Giờ tính cho đây Không lẽ bỏ mặc nó sao Tôi tính hết ra à Ông muốn tính sao thì tính. Ông điệu coi, mình có số tiền đó không? 200 triệu, 100 triệu, rồi bây giờ 300 triệu nữa. Ông là kho bà cả Hay là cái máy in tiền? Tôi đã nói rồi, đến với nhau vì lợi ích thì chia tay nhau, cũng sẽ vì lợi ích. Nó nhờ thằng khốn kia làm giấy tờ giả, chắc cũng cho người ta ăn ngập mặt rồi. Bây giờ nó buông bỏ thì thằng kia phải cố môi được đồng nào hay đồng đấy chứ. Tôi bảo biết nhà nó là chết mẹ nó liền. Ông sẽ làm gì nó? Nó đã tự thú và nhận án tù 6 tháng rồi kia mà. Giờ nó là người tự do. Mà con Dương dám tố cáo nó tống tiền hay không? Ông nói đi. Dương đang khóc dâm dứt mà nghe mẹ nói như vậy. Nó tắt niềm hy vọng nhưng cũng không thể chịu chết ven này. bên chờ giọng Thôi con nói vậy chứ không dám làm phiền cha mẹ nữa đâu. Con đã bất hiếu chưa giúp gì được cho gia đình mà còn làm tiêu tán tài sản của cha mẹ. Cho mẹ cho con gửi bé hân, đừng để bên nội nó bắt về. Sau này lớn lên có mẹ ghẻ tội nghiệp. Phần con, nếu đổ bề ra, cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Như vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Xin cho mẹ thương con lần cuối, mà kêu mang con bé gái bé bỏng của con. Nói xong rồi, nó khóc nức lên và cúp máy. Nó đã thành công với vỡ kịch nước mắt này. quê hồn biến lên bây, hắn hoàng hốt nhìn mót. Nó nghĩ gì mà nói mấy câu như chăng chối vậy bà? Giờ tinh kích nào chứ coi chừng nó quẫn trí làm bậy thì khổ nữa. Cháu ngoài mới hơn một tháng không có mẹ sao được. Nó mà dám tự vẫn tôi cùi. Nó nói vậy cho mình hoàng mà lo đó ông ơi. Bà nghĩ vậy coi chừng có ngày khóc không thành tiếng. Ở cái thế triệt buộc này nó tìm đâu ra đường binh mà không nhờ vào cha mẹ chứ. Lỗi này cũng là lỗi cũ chứ không phải mới làm ra đâu mà bà trách. Trách là trách cái thằng khốn nạn đó đeo bám không rồi. Nếu mình chẳng giải quyết êm đẹp chuyện này rồi anh nói sao với dễ con, với xui ra. Người ta giàu sang lại có thế có thần, ai mà chịu chấp nhận con dâu có quá khứ ô nhục vậy chứ. Lỗi cũng là do cha mẹ nó dạy con không nghiêm. Nó mà bị chồng bỏ, mình nuôi con gái và cháu ngoại cũng chẳng có sao. Nhưng nhục nhã với xóm làng dòng họ hai bên nội ngoại, bà chịu được ha? Mặt béo máu, đâu phải cô không nghĩ ra chuyện này. Nhưng bây giờ tiền đâu mà bỏ ra 300 triệu cứu nguy cho nó? Nhưng tôi hỏi ông, tiền đâu nữa mà lo? Quệ mỉm môi suy nghĩ một hồi Rồi hạ một câu chắc nịch Thế chấp đất đa nhà cửa Và làm đơn vanh ngân hàng Trong 3 năm sẽ trả lại Nếu mình không gom đủ số tiền thì bán tất Ra ngoài mua chỗ ở bới Trừng đó không ai biết gì về mình nữa Bởi chúng ta cũng đã hưu hết rồi Mót thở dài Nước mắt giàn ruộ Cuối cùng thì cha con ông cũng đạt được mục đích Bán nơi này để đi nơi khác Đây là đất của cha tôi Luyến lưu cũng chỉ có mình tôi luyến lưu, chứ cha con ông có biết gì. Là thương con, là hy sinh cho con nó bà ơi. Vậy là mặc dù thứ bảy, với quan hệ của mình, Mót đã làm đồ thủ tục vay vốn ngân hàng. Cô nói với những người quen là hồn tiền với bên chồng của Thùy Dương để mua nhà cho vợ chồng nó ở Sài Gòn. Nhà trai đã bỏ ra hàng trăm cây vàng cho con mình lập nghiệp, lại còn đầu tư cho căn nhà. Mình làm cha mẹ mà chỉ có một đứa con bà bối, chẳng lẽ lại lặng thinh. Ngày thứ hai, sổ đỏ đất đai và nhà cửa đều nằm gọn trong ngân hàng. Vợ chồng vừa nhận 300 triệu liền truyền ngay vào tài khoản của Dương, không mang được về nhà giây phút nào. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được con gái bảo bối của mình đã ăn trong đó 100 triệu đồng mồ hôi nước mắt của mình rồi. Dương biết chắc là cha mẹ nó sẽ không bỏ nó, để yên tâm chờ đợi. Đến trưa, khi tài khoản báo đã vào 300 triệu, nó nói với chàng là sẽ đi ngân hàng lấy vàng, Chàng đòi đưa đi, sẵn cầm luôn thì nó ngẩn ngừ. May sao có điện thoại kêu hàng gấp. Chàng và Nhường phải đi. Vậy là nó ung dung ra ngân hàng rút đúng 280 triệu về. Nói với chàng là nó đã thay trạng bán hết số vàng đó, chỉ trừ đôi bông và chiếc nhẫn hột xoàn Chàng la đến, sao không cầm mà lại bán đứt, lỡ như cha mẹ hỏi thì làm sao. Chàng kêu nó tức tốc cùng anh đi ra mua lại chấp nhận lỗ chứ không thể bán đồ cưới được vì hai chị dâu của anh nó cho đến giờ này đồ cưới ba mẹ cho vẫn còn Hai chị nói sẽ để lại cho con dâu sau này làm kỷ niệm của ông bà nội. Dương tê tái trong lòng. Có tiền rồi cũng không thể giải quyết được vấn đề là sao. Từ bao giờ chẳng lại trở thành đứa con ngoan, luôn sợ ba mẹ buồn lòng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Cá Ươn. Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào